đến mức nào. Cô út tôi tính tình hiền lành nhưng quyết liệt, biết không thể lay chuyển được trái tim sắt đá của ba tôi. Cuối cùng cô quyết định kết thúc đời mình bằng ba mươi viên thuốc ngủ vào một đêm tháng mười mờ mịt, khi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi trên nóc nhà thờ thị trấn. Ngày cô mất, tôi khóc như mưa, nước mắt cũng đẫm ướt khuôn mặt khắc khổ của ba tôi. Dì cô út là người em mà ông thương nhất, trời gia đình tôi.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 Mây mùa thu xà thấp ngang ngọn tre Và gió đột nhiên lồng lộn như phát cuồng Tự nhiên tôi muốn đánh nhau Ngày hôm sau có tiếc dậy Tôi không muốn phơi bộ mặt nhợt nhạt ra trước học trò Nhưng quả thực đêm đó Tôi không làm sao bắt mình chợp mắt Tôi nằm nghe gió đập trên nhánh ổi ngoài trường Bỗng chân nhớ ngày xưa muốn khóc Tôi thấy lại hình ảnh cậu bé 12 tuổi rụt rè Bên bờ dậu mồng tươi nhà miền Miền ơi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 rồi khỏi trường lớp bạn bè rồi khỏi miền đột ngột hấp tấp như trốn chạy như bị bứng đi mà không hiểu tại sao vào phương nam lạ cảnh là người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 Nhưng ngoài chuyện bé Xu ra, cũng chẳng có thêm thứ gì để rất rỉa. Miệng lưỡi người đời thiếu mùi ngon cũng dần dần thấy nhạt. Tiếng bất tiếng chì, lặng lẽ tan dần. Thực ra, khi quyết định nhận bé Xu là con và hỏi cưới miền tôi đã lường trước mọi chuyện và chọn thái độ ứng xử thích hợp để bảo vệ cho mái ấm của mình. Tôi phất lời những lời đàm tiếu. Và khi trở về vào cuối ngày, tôi biết cách để những phiền muộn đứng ngoài cửa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 Mặc dù tôi tin anh, chẳng vui gì trong chuyện đó. Tôi biết nỗi đau do tôi gây ra đã không ít lần nung dậy trái tim anh. Nhưng bất chấp tất cả, Dinh vẫn luôn yêu tôi. Tôi nghĩ tình yêu Dinh dành cho tôi phải rất lớn mới giúp anh dược lên trên giới hạn của bản thân, để không sai vào cách xử sự, sự tầm thường mà con người thường mắc phải. Tối hôm đó, tôi vẫn nghe bên tai mình tiếng thở sâu và đều đặn của Dinh như tiếng thở của người ngủ say.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 Ê, chua nay đân mẹ con dò truy xe biscuit như làm cho tôi, tôi nhớ tóc mẹ tôi. Chẳng vãng tôi, giữa tôi tự